Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2890 Hồng Hoang Đầm Lầy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Hắn mục đích của chuyến này là thiên hạp sơn Cụ thể có xa lắm không khó mà nói Phản chính giữa muốn đi ngang qua Mấy cách châu phủ cuối cùng đến một mảnh ít ai Lui tới Hồng Hoang Đầm Lầy Chỗ đó không có phàm nhân ở lại, thậm chí tu sĩ số lượng cũng rất mỏng. Manh, xung quanh trăm vạn dặm quanh năm đều bao phủ người trong muốn. Ơi chứng khí độc trùng trải rộng, một ít cổ thú tại đó phồn diễn. Sinh sống. Mặc dù không dám nói là ít ai lui tới tuyệt địa, nhưng tu vị thấp một. Chút tu tiên giả như chuẩn bị không đủ sung túc cũng tuyệt không dám dùng thân mãu hiểm đấy. Tại đó, cho dù là bị không ngờ con sâu nhỏ nhìn chằm chằm vào một, ngụm cũng có khả năng đi đời nhà ma. Lâm Hiên Sở Dĩ đột nhiên quyết định muốn đi nơi này, tự nhiên không là vì dối ránh e rằng trò chuyện nguyên nhân, mà là có mưu đồ. Vân đoán chi thuật có thể đem Cửu cung tu du kiếm uy năng đề cao một thành nhiều tại Linh giới sớm đã thất truyền luyện khí thần thuật Đã ở chỗ này phát hiện cùng nó có quan hệ đồ vật Lâm Hiên tự nhiên Không có buôn tha đạo lý Lâm Hiên việc này xâm nhập cách này hồng hoang đầm lầy Chính là muốn Tìm kiếm vị kia ngư đại sư kia mà Tuy nhiên như vậy bí thuật đối phương nhất định là coi trọng Của Mình tuyệt đối không có chuyện ra bên ngoài đạo lý Nhưng Lâm Hiên tự hỏi thân gia phong phú tổng có thể xuất ra làm cho. Đối phương cảm thấy hứng thú đích sự vật. Đối phương chỉ cần đối với nào đó bảo bối động tâm, vậy thì có trao. đổi đàm phán chỗ trống rồi. Lui một vạn bước nói, đối phương coi như là dầu mối không tiến thủy. Hỏa bất xâm, Lâm Hiên đã nhìn chúng cái này vân đoán chi thuật. Hắc! Hắc! Tổng cũng có thể nghĩ ra biện pháp đến đấy. Sự do người làm tóm lại đi trước thiên hạt sơn tìm được cái kia ngư. Đại sư nói sau. Lại nói tiếp, vị này luyện khí tôn sư. Cư trú ở nơi nào? Cũng không. Phải bí mật cho nên lâm hiên thập phần đơn giản liền từ cái kia nhân. Viên cửa tiệm chỗ thăm dò được tin tức. Nhưng mà sở hữu tất cả manh mối cũng chỉ có cách này. Ngoài ra, vị kia ngư đại sư yêu thích tu vị cùng một chỗ mặt khác hết. Thầy tình báo tất cả đều là bí. Không ngứt cái kia nhân viên cửa tiệm hỏi gì cũng không biết. Lâm Hiên. Hai ngày này tại trong phường thì dùng nhiều tiền nghe ngóng không? Sai có quan hệ tin tức kết quả như trước là một điểm thu hoạch cũng không? duy nhất có thể xác định đấy chính là nhân viên cửa tiệm không có hồ ngôn loạn ngữ vị này như đại sư xác thực là thanh danh lan xa dù cho gần toàn bộ thất lạc giới diện mà nói tại luyện khí một đạo cũng là cực kỳ nổi danh đấy số một số hai có lẽ hơi có hoa trương chỗ nhưng đứng vào trên cùng ba hẳn là không có bao nhiêu lo lắng đấy Bất quá cái này đối với Lâm Hiên không có quá lớn trợ giúp đối phương Luyện khí thuật đến tột cùng có nhiều huyền diệu Lâm Hiên cũng không Phải rất quan tâm hắn muốn mưu đồ đấy Chỉ là một vân đoán chi thuật Thứ này hắn nguyện nhất định phải có Cửu cung tu du kiếm tăng lên Đối với Lâm Hiên mà nói Chỗ tốt đó là khó có thể nói hết người đi đường quá trình không cần nhiều làm mệt mỏi thuật dùng lâm hiên thực lực hôm nay chỉ cần không phải hắn chủ động đi treo chọc phiền toái dọc theo con đường này tự nhiên rất không có khả năng gặp phải nguy hiểm gì thời gian như thời gian qua nhanh đảo mắt gần đi qua hơn tháng đương nhiên không phải thải vân thành cách này hoang sơn đại trạch thực sự xa như vậy Mà là Lâm Hiên cũng không có toàn lực chạy đi. dục túc bất đạt đoạn đường này. Hắn coi như du sơn ngoạn thủy kia mà. Khoan hãy nói. Thật đúng có không ít thu hoạt cách này hơn tháng thời. Gian lại để cho Lâm Hiên đối với thân ở cách này giao diện hiểu rõ. Lại làm sâu sắc hơi có chút. Đây là một bình tĩnh giữa chưa Thái Dương lười Dương Dương tự đắc. Treo ở trên đỉnh đầu. Hôm nay đúng là đầu mùa đông ánh mặt trời cũng không cực nóng tự nhiên không cần vi vọng xa với nó có thể xuyên thấu phía trước cái kia Tối tâm lu mờ mịt trướng khí rồi Chỉ thấy Linh Quang ló lên một đảo cầu vồng màu xanh lá cây ra hiện Tại chân trời Hào quang thu liếm tại Linh Quang trong hiện ra lâm hiên bình thường Mà kiên nghị dung nhăn chạy qua lâu như vậy chạy đi cuối cùng là đạt tới hồng hoang đầm lầy. Nếu là tình báo không có phạm sai lầm Thiên hạp Sơn có lẽ gần là nằm. Ở trong đó, Lâm Hiên con mắt nhắm lại đem thần thức thả đi ra ngoài, lại phát. Hiện cái kia chướng khí không chỉ đựng kịch đột đối với thần thức, gió. Giang cũng có nhất định ngăn cản che đầy hiệu quả. Bất quá không có vấn đề gì thiên hạp sơn ở vào nơi nào, Lâm Hiên đã sớm tìm hiểu tốt rồi, cho dù thần thức sẽ bị suy hiếu, cũng không cần. Lo lắng sẽ lạc đường cái gì. Vì vậy Lâm Hiên cũng không chậm trễ trực tiếp lách mình gần bay vào. Trứng khí. Cách này cách gọi là một điểm kịch độc, Lâm Hiên tự nhiên là không thèm. Quan tâm, hắn đang tu luyện huyến linh thiên hỏa bí thuật. Nguyên vốn là thiên hạ tuyệt độc, Lâm Hiên mặc dù không dám nói, đã có thể làm. Được bách độc bất xâm tình trạng, nhưng trong tam giới tuyệt đại bộ. Phận kỳ độc, Lâm Hiên đều có thể coi như không quan trọng đấy. huống chi, thần thức mặc dù sẽ bị suy yếu cũng không phải một chút. Tác dụng cũng không, Lâm Hiên hôm nay thần thức cường độ, đã có thể so. Với độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Mặc dù tại loại hoàn cảnh này, giò xếp hơn vạn ở bên trong xung quanh, cái kia như trước là mảy may áp. Lực không có, rống, một tiếng gào thép truyền vào lỗ tai, giờ phút này lâm hiên chính bay. Tại một hồ nước trên không. Đột nhiên, hồ nước tách ra, dường như cá không phải cá quái vật chụp. Một cách đi lên. Này quái vật hình dạng kỳ lạ, dài mấy trượng có thừa. Mọc ra cá chép Bình thường thân thể Nhưng mà tại đầu hai bên Đã có hai cái củ sen ý Hệt cánh tay Toàn thân phát ra khí tức Càng là cực kỳ cổ quái Thằng này tựa hồ Là đến từ âm ti địa phủ Ở bên trong Âm ti giới quái vật Lâm Hiên cũng không quen Bất quá chỉ là loại Trình độ này sẽ tới khiêu khích chính mình Không khỏi có chút chán Sống Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đảo kiếm khí tỏ khắp mà ra, nhẹ. Nhàng lói lên, liền đem cái kia quái ngư chém thành hai nửa. Huyết vũ đầy trời quái ngư thi thể ngã vào trong hồ nước. Lâm Hiên tắc thì không chút nào trì hoãn, phản phất cái gì cũng không. Có phát sinh qua tiếp tục hướng phía phía trước phi đổn lấy. Nhỏ như vậy sự việc xen giữa đối với Vu Lâm Hiên mà nói không đáng. Giá nhắc tới nói thành là nguy hiểm hoặc là phiền toái cũng không. Miễn quá khôi hải đi một tí. Mà đồng giảng kinh nghiệm tại hai ngày sau ở bên trong Lâm Hiên còn. Gặp mấy lần những cái kia không có mắt quái vật đều bị Lâm Hiên. Không tốn sức chút nào giết chết. Hết thầy tựa hồ cũng rất thuận lợi. Theo thời gian trôi qua Lâm Hiên khoảng cách chỗ mục đích cũng càng. Ngày càng gần rồi Hôm nay giữa trưa Lâm Hiên đột nhiên tại một cái sơn cốc trước mặt Dừng bước Cách này đương nhiên không phải hắn chạy đi mệt mỏi muốn cần nghỉ ngơi Mà là phía trước sơn cốc Nghỉ lại lấy một loại rượu gì biên bức Mọc lên con mắt thứ ba con người Toàn thân làm màu đỏ như máu Tam nhãn huyết biên Danh tử cũng là rất hình tượng đấy Lâm Hiên sơ lựa một đánh giá, phía trước trong sơn cốc chừng mấy ngàn. Cái, đương nhiên, dùng Lâm Hiên thực lực, cho dù lại nhiều gấp bội, ứng phó. Cũng là mưa bụi, không hề áp lực. Nhưng mà Lâm Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì theo hắn. Đang biết, loại này tam nhãn huyết bứt hẳn là ma giới đích sự vật. Hơn nữa thường thường bị cổ ma đám bọn họ phục tùng. Dùng để với tư. Cách giữ nhà hộ viện chi vật. Chẳng lẽ vị kia ngư đại sư lại là cổ ma. Lâm Hiên có chút tò mò nghĩ. Đến. Bất quá Lâm Hiên cũng không có ở vấn đề này bên trên xoán xuýt bao. Lâu quản đối phương là cái gì. Hắn mục đích tới nơi này chỉ là vân. Đoán chi thuật. Nghĩ tới đây Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ hướng phía. Trước bay qua, huyết bức tự nhiên bị kinh động, xèo, xèo kỳ quái. Trong tiếng kêu, hóa thành một mảnh hồng vân như lâm hiên phúc qua. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.